Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 38: Đại kiếp nạn khởi, vô phạt. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.izz hoyan đổi mới 2014 đến 1-14 0 giờ 33 phút. 43 số lượng tử. 3338. Thiên ngoại tư không. Hai phe đối lập, bầu không khí nghiêm nghị. Tiếp dẫn đảo nhân thu hồi tức giận Sắc mặt bình tĩnh Nhìn yêu sư Nói rằng Năm sư Bần đảo thiếu nợ Hồng Vân đảo hứa một cái nhân quả Nếu yêu sư có ý định Vậy hôm nay liền làm một cái kết thúc đi Hồng Vân sao Yêu sư cười khẽ Nói một cái tự cho là thông minh Người chết thế thôi Dừng một chút Yêu sư trong mắt đột nhiên tinh quang hiện ra Lạnh giọng nói rằng Bản sư không biết ngươi chờ từ đâu tới lá gan Lại dám tính toán ta yêu tộc thái tử Thực sự cả gan làm loạn Muốn chết Tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt không thay đổi Lẽ nào yêu sư muốn dựa vào sức lực của một người chấn áp ta hai người Ha <cười> ha Bần đảo tự thành thánh sau còn không từng ra tay quá Hôm nay liền để yêu sư nhìn vần đảo thánh nhân thủ đoạn Thánh nhân thủ đoạn Yêu sư mặt lộ vẻ trào phúng Cười khẩy nói chó san hạ người thôi Vọng xưng thánh Hờ Đừng vội tranh đua miệng lưới Đảo bất đồng bất tương vi mưu Trên tay thấy thật chiêu đi Tiếp dẫn đảo nhân dấm chân xuống Hiện ra một tòa kim liên Chính là trí bảo thập nhị phẩm công đức kim liên Kim liên tỏa ra Nhất thời Đầy trời kim liên từng đó Từng đó Lan tràn tư không Toàn bộ tư không đều là kim liên vạn đó Kim quang vạn đạo Từng đó sen vàng đem tư không lấp kín Lan tràn hướng về yêu sư Tiếp dẫn Hôm nay bản sư nếu như không cho ngươi một bài học Thực sự nói rằng yêu tộc chi sư Yêu sư toàn thân cổ động Kinh người khí tức cuồn cuộn mà động Cũng không gặp hà động tác Phía sau một cái ngàn tỷ sắm kỳ gì Đại ngư đột nhiên xuất hiện Lân như nối Thoáng hiện hàn quang Hai mắt như nhật Tinh quang bắn nhanh ra như điện Lấy thiên địa vị là hải dương Đại ngư ngao du thiên địa tiêu giao tự tại Đột nhiên Đại ngư đột nhiên há mồm Một luồng có thể thôn thiên phệ địa sức hút xuất hiện Tư không vì đó đổ nát Đầy trời kim liên tùy theo một trận Nhất thời từng đó từng đó tan vỡ Hóa thành đầy trời kim quang đi vào đại ngư trong miệng Tiếp dẫn nếu như ngươi liền điểm này thủ đoạn cái kia là có thể xuống rồi Tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt có chút khó coi Trong tay xuất hiện tiếp dẫn bảo tràng Sắc vàng ấm ánh Minh văn mật khắc Lạc Trên tay ném đi Bảo tràng cao lên Cấp tốc lớn lên Dường như núi cao Hướng về yêu sư mạnh mẽ trấn áp xuống Ngoại vật trung quy là ngoại vật Côn bằng nháo hải Đại ngư vỗ một cách vĩ Toàn bộ pháp thân bay lên trời Dường như khiêu ra mặt biển Cự vĩ quét ngang Một thoáng liền cùng bảo tràng đụng vào nhau Tây Thiên chào Lúc này Yêu sư thân hình hơi độc Thoáng hiện đến tiếp dẫn đảo nhân trước mặt Hai cánh tay dài nhỏ trắng nõn Tràn ngập ánh huyền quang Mạnh mẽ xé một cái Nhất thời Một đảo đen kịp vết sách xuất hiện ở cư không nơi Dường như thiên nước Dài đến vạn rằm Hồi hộp khí tức tràn ngập Mạnh mẽ đánh về phía liên tiếp Đảo nhân kim liên tiến lên Vô lượng thiên tôn Tiếp dẫn đảo nhân đoan trang ngồi ở trên đài sen than nhẹ Trên người phát sinh vô lượng kim quang Kim liên chấn động kim quang vạn đảo Một vệt kim quang dâng lên che Ở tiếp dẫn đảo nhân trước mặt Chặn lại rồi tây thiên trào Tiếp dẫn đảo nhân cũng không thoải mái sắc mặt khó coi. Có thể thấy được yêu sư thần thông kinh người. Chiêu thức này thần thông đinh nhạc cũng từng chiếm được. Nếu như đinh nhạc ở đây, như vậy hắn có thể biết hắn sở khổ luyện thần thông so với yêu sư uy lực đúng là cặn bã a. Vô Lượng Thiên Tôn tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên cao giọng một văn. Nhất thời thiên địa chấn động mạnh. Một luồng khí thế không tên thoáng hiện. Tiếp sấn đảo nhân đột nhiên đứng thẳng Sắc mặt không đau khổ không vui Chở bàn tay vỗ một cái Một con vạn trưởng cử trưởng ngưng tủ Bên trên nói văn nằm dày đặc Xúc động đất trời hóa ca Thiên đảo gia trì Ui thế vô lượng Thiên đảo chi lực sao Yêu sư vẻ mặt có chút nghiêm nhị Phía sau đại ngư thân thể chấn động Ra sức nhảy một cái thang chức phản xẩm Nhất thời Đại ngư thật sống đột phá một loại cản trở giống như Với trong hư không hơi lắc người Hóa thành một con tre kiến bầu trời dương cánh ngàn tỷ giảm kim xí đại bàng Ánh mắt như lánh điện Kim quang bùng lên Xì Đại bằng chấn động xí Với phía chân trời lưu lại một sợi kim tuyến các rời vòm trời Hai chảo như câu Hàn quang ung tùng Chụp vào cự trưởng Tiếp dẫn đảo nhân một phen trường cự trưởng nồng sạng lật lên Quét ngang đại bằng Thiên đảo chi lực tràn ngập Kim quang vạn đảo Quanh đại bằng lộn một vòng Lại bị va lùi về sau Phủi xuống vài gốc kim vũ Thô Đại bằng tiếng xít Hai chảo đưa tay về phía trước Tây thiên chảo Đại bằng hai chảo dường như núi cao Giao nhau xé một cái Nhất thời Tư không phá nát Bàn tay khổng lồ kia sóng gợn cuồn cuồn Dĩ nhiên có chút bất ổn Thiên đảo chi lực cũng chỉ đến như thế Kết thúc đi Yêu sư vẻ mặt lạnh giá Thân hình nhảy một cái Dĩ nhiên cùng đại bằng kết hợp lại Nhất thời Đại bằng thân thể chấn động Trái lại thu nhỏ lại đến trăm trượng to nhỏ Nhưng hắn nhưng càng thêm vào hơn thần Khí tức càng thêm nghiêm nghị lay động tư không Bản sư được thưởng yêu sư tôn vị Sáng lập yêu văn tam thiên Hôm nay liền để bọn ngươi nhìn một chút yêu tộc minh mông thần lực Đại bằng miệng nói tiếng người Ngạo nghế nói rằng T Thiên Trào Ba cái kim quang vạn đảo hơn trưởng văn tự tự đại bằng trong miệng phun ra Diệu diệu phát quang Lóng lánh vô lượng quang huy Xúc động chư thiên thần lực Hồng hoang bên trong vô số yêu tộc trong cơ thể Cũng không biết xác bay ra một luồng khí tức thần bí Cùng ba chữ kết hợp lại Hai trào tìm tòi Hí Một tiếng vang thật lớn Mảnh này thiên ngoại tư không vì đó mà ngừng lại Một đảo đen kịp viết sản nước hoành thông trời đất Đem hư không cắt rời Oanh thiên ngoại hư không phát sinh từng trận nổ vang Tàng lớn tàng lớn đổ nát Cuốn lên vô hạn bão táp Đem tiếp dẫn đảo nhân vị trí nhẫn chìm Sư quyền Chuẩn đề đảo nhân ở phía sau kêu sợ hãi Thân thể loáng một cái Một bộ 18 con tay 24 thủ kim thân xuất hiện lên đỉnh đầu Cầm trong tay thất bảo diệu thổ Không chút do dự đi vào trong gió lúc Một lúc lâu Bão táp tàn đi Tiếp dẫn đảo nhân ngồi xiếp bằng ở kim liên trên Thân hình chật vật Ánh mắt ngạc nhiên Bên cạnh chuẩn đề đảo nhân ánh mắt kinh hãi Khó mà tin nổi nhìn phía xa khôi phục chân thân yêu sư Trên 9 tầng trời yêu tộc thiên đình Ước vạn vu tục phong vây quanh ở thiên đình ở ngoài Ở thiên môn nơi Một vị đỉnh thiên lập địa bóng người cao lập Gào thét Chính đang từng quyền từng quyền oanh gích thiên môn Thiên môn vang vọng, liên tục lay động Dường như bất cứ lúc nào muốn phá nát sống như Đông tiếng chun nổ vang treo cao thiên môn trên Lớn như núi cao, liên tục vang vọng, chấn áp tư không Yêu đế cao lập trong cung trời, dưới yêu thần, yêu thánh, yêu vương xâm lập. Bố chu thiên tinh đấu đại trận, cho ta đem tổ vu tiêu diệt. Yêu đế hét lớn, trong tay hơi động, trí bảo hà độ lạc thư bay ra cung điện. Trôi nổi ở giữa trời cao, từng đảo, từng đảo thiên địa hoa văn thoáng hiện. Lít nha, lít nhít, tràn ngập thần bí, tuân lĩnh. Hơn 300 vị thái ốc yêu vương rồn dập đứng dậy Đi vào trên không Sắp xếp trận thí Khí tức cuồng dã Chạy trồm không thôi Thô Thô Thô 10 đảo kinh người khí tức lăn Không vào trận bên trong Phân loại gạt ra chính là thập đại yêu thần Oanh làm yêu đế đi vào ở giữa đại trận thì Nhất thời thiên địa ngổ vang Dầm dầm vang vọng Thiên ngoại hồng hoang tinh thần nhất thời ban ngày sao hiện Thắp sáng 365 viên Chói mắt vô lượng tinh quang trực thủy mà xuống Nổ vang vang vọng Toàn bộ phía chân trời đều là một mảnh ánh sao ấm ánh Vô biên vô hạn bị tiếp đón được Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Này không phải trước kia Đông Hải cái kia đơn giản bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận Mà là do hơn 300 vị thái ớt yêu vương Thập đại đại la yêu thần Thêm vào thiên địa bá chủ yêu đế tạo thành đại trận Đây là yêu tộc chấn tộc đại trận Uy thế hồng hoang đòn sát thủ Không cần nói là tạo thành đại trận Chính là những người này tay không một hống mà lên Cũng đủ để quét ngang thiên hạ Ánh sao bung xuống không vào trận bên trong Bên trong đại trận có 365 viên to lớn tinh thần tư ảnh trầm rãi hiện ra Trong trước mắt liền do hư biến thực Viên viên như núi lớn to nhỏ Ánh sao bắn ra bốn phía Đế Tuấn Tiểu Nhi lại bắt ngươi này rách nát ngoạn ý hồ gió ai vậy Mau thu hồi đi đốt đèn ngủ đi Ha ha ha Thiên môn ở ngoài Vị này đỉnh thiên lập địa bóng người cười ha ha Hắn cao to không thể đo đếm Đứng thẳng trong thiên địa Một quyền một cước đều mang theo phá thiên thần lực Tư không vì đó tan vỡ Bên người gây nên vô biên không gian bão táp Nhưng vô biên bão táp nhưng đối với hắn có khóc cũng không làm gì Không hề thương tổn Muốn chết Yêu đế tức giận trong tay run lên trí bảo hà độ lạc thư Tinh đấu đại trận nhất thời rầm rầm vang vọng Ló lên một cái liền đã đến thiên môn bầu trời Không chờ tổ vu động tác Liện đã đem tổ vu bộ vào trong trận Tinh đấu đại trận bao hàm thiên địa Bất luận tổ vu bóng người cao lớn bao nhiêu Nhưng cũng là một thoáng thu vào trong trận Tinh vẫn Bên trong đại trận, tổ vu cao to bóng người đứng ở trong hư không. Bốn phía ánh sao ấm ánh, khiến người ta rơi vào trong xương mù thấy không rõ lắm. Từng viên một tinh thần vô cùng chân thật, mang theo kinh thiên quy thế hướng về tổ vu đánh tới. Điên đảo hư không, hư không một trận biến hóa, rầm rầm vang vọng, không gian vì đó tan vỡ. Cái kia tổ vu hơi sơ suốt không đề phòng Dĩ nhiên suýt chút nữa té ngã Mà đang lúc này vô số đại tinh buông xuống Mạnh mẽ nện ở tổ vu trên người Thiên địa nổ vang đại tinh từng cách từng cách nổ tung Nhất lên vô biên ánh sao bão táp phá Tổ vu ở ánh sao bên trong gào thét Đứng thẳng lên Từng quyển từng quyển vung ra Nhất thời đem vô số tinh thần đánh nổ Đánh tan ra Vô lượng thần lực dâng lên Thân ảnh cao lớn càng lúc càng cao to Đỉnh thiên lập địa Một luồng vô biên quy thế lăng Khai thiên Lấy tay vì là phủ Tổ vu nổ phách tư không Nhất thời Tư không tan vỡ Một đảo trắng sáng ánh búa tránh ra Tắt nước thiên địa Xúc động vô biên bão táp Toàn bộ đại trận nhất thời bất ổn Dầm dầm vang vọng Đế tuấn cách này phá trận có thể không làm gì được ta Tổ vu hết lớn Không ngừng chém vào Tư không không ngừng tan vỡ Trong trận Đông đảo yêu vương khổ sở chống đỡ Pháp lực không ngừng cuồng dùng Xúc động chu thiên tinh thần Duy trì đại trận Thật sao đấu chuyển tinh di, trụ thiên tinh di, đế quát lạnh. Theo yêu đế xuất tiếng, tinh đấu đại trận một mảnh biến hóa. Vô cùng khí tức xúc động. Nhất thời, tổ vu trong mắt ư không xuất hiện 365 viên siêu sao. Từng viên một tinh thần vô biên vô hạn. Ánh sao vô lượng ở siêu sao trên. Hơn 300 vị thái ốc yêu vương từng cách từng cách hiện ra chân thân Cao tới trăm nghìn trượng Khí tức dân trào Đứng ở tinh thần trên Còn như sơn nhạc Mà ở trúc tinh thần trung ương Một vầng mặt trời một viên thái âm xa xa đối lập Yêu đế cao lập thái dương tinh trên Thái dương chân hỏa cháy hừng hực Anh tư bộc phát Cao to kiên cường Mà thái âm tinh trên Thái âm chi lực không ngừng bốc lên Bên trên Chính là phong hoa tuyệt đại yêu hậu hy hòa Cầm trong tay nhật nguyệt tinh bàn mà đứng Tổ vu sắc mặt có chút nghiêm nghị Hai mắt tinh quang bùng lên Có chút kinh ngạc nói Không nghĩ tới đế tuấn tiểu nhi Ngươi có thể đem chu thiên tinh đấu do từ biến thực Chiều hoán lại đây Quả nhiên bất Phàm. Này 365 ngôi sao chính là Chu thiên tinh đấu Bị yêu đế lấy đại thần thông trực tiếp triệu đến Mà ở hồng hoang đại địa bên trong đinh nhạc Thì cảm thấy thiên địa tối sầm lại Đi ra vừa nhìn Toàn bộ hồng hoang đều là một vùng tăm tối Vừa còn ở hồng hoang đại nhật không gặp rồi Đinh nhạc trong lòng run lên có chút bất an Bất quá như thế vẫn chưa đủ Tổ vu không hề sợ hãi Cao quát một tiếng Thân hình lại là cất cao Chân đạp hư không Như bất chu sơn giống như nguy ngạc Phủ đến Một đảo rực rỡ quang mang lói lên Lại nhìn thì Cái kia tổ vu trong tay Nhưng là có thêm một thanh có chút tư huyến đại phủ Như thiên nắp Lưới búa dày đặc khí lạnh Vẹn vẹn là khí tức chính là để tư không run dậy Phát sinh cặp các tiếng vang Đây là Khai thiên thần phủ Một đảo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh xuất hiện Yêu hoàng cách kia tuyên cổ bất đồng móng người xuất hiện Ở trong trận bên cạnh chính là thiên đảo thánh nhân nữ hoa nương nương Yêu hoàng vẻ mặt có chút khó coi Vẫn chán nhíu chặt cùng yêu đế liếc mắt nhìn nhau Thờ Thừ lạnh một tiếng dường như một luồng kinh thiên gió lạnh vang vọng hồng hoang đại địa, cuốn lên vô biên phong vân. Tang ca thật sự rất mệt, lại hạ nhiệt độ, hôm nay liền này một chương rồi. Cảm ơn trước kia tiểu Tam tình khen thường.